Là đổ cống của nữ quốc vương nước phiến hương. Mùa hè thắt vào, da thịt thơm nứt, không có mồ hôi. Hôm nọ Bắc tĩnh vương cho tôi, tôi vừa mới thắt vào người. Tôi không bao giờ định tặng ai. Xin cậu cởi cái thắt lưng của cậu ra cho tôi ạ. Bảo Ngọc nghe nói mừng quá, vội nhận ngay và cởi thắt lưng màu hoa tùng của mình đưa cho kỳ quen. Hai người vừa thắt xong nghe thấy tiếng kêu to bắt được rồi Tiết Bàn ở đâu nhảy ra kéo hai người lại nói hại người này bỏ rượu không uống trốn tiệc ra ngoài định làm trò gì đấy đưa ngay ra đây cho ta xem hai người đều chối không có cái gì cả Tiết Bàn không nghe Phùng Tử Anh thấy vậy ra can với thôi mọi người về chỗ uống rượu đến chiều mấy tan Bào Ngọc về đến trong vườn cởi áo uống nước Tập nhân thấy mất viên Ngọc đeo ở quạt liền hỏi, Cậu vứt đâu rồi ạ? Đi ngợi đánh rưỡi mất rồi. Tập nhân cũng không hỏi lại nữa. Đến lúc đi ngủ, thấy Bảo Ngọc thắt cái thắt lưng đỏ như máu, Tập nhân đã đoán ra được 8-9 phần, bèn nói, Cậu có cái thắt lưng đẹp nhỉ? Thôi, phải cái thắt lưng của tôi đây ạ. Bảo Ngọc nghe nói, mời nhớ ngay cái thắt lưng trước là của tập nhân, Đáng và không nên đem cho người khác mấy phải. Bụng rất hối hận nhưng không tiện nói ra, đành phải tươi cười. Thôi, tôi xin đảm chị cái khác vậy. Tật nhân nghe nói cúi đầu than thở. Tôi biết, cậu vẫn hay sợ tròi. Từ nay, cậu không nên lấy cái của tôi, đem cho bọn đốn mặt nào. Cậu thật chẳng suy nghĩ gì cả. Tập nhân muốn nói mấy câu nữ nhưng lại sợ Bảo Ngọc đương say phát cáu nên đành phải đi ngủ. Hôm sau dậy, Bảo Ngọc cười nói, đêm quá, chị mất trộm mà không biết, thử nhìn xuống quần xem. tật nhân cúi đầu thấy cái thắt lưng của Bảo Ngọc tự nhiên lại thắt vào mình. Tập nhân biết rằng ban đêm Bảo Ngọc đánh cháo, vội vàng cởi nhanh ra và nói, tôi không thèm cái này, vứt ngay nữa đi. Bảo Ngọc thấy thế, liền dịu dàng khuyên giải tật nhân không biết làm thế nào, đành phải thắt vậy. Sau đó Bảo Ngọc đi ra ngoài, tập nhân mới cởi pha, vứt vào cái hộp không, rồi lại thắt cái thắt lưng của mình. Bảo Ngọc cũng không để ý đến việc ấy nữa, nhân hỏi. Hôm qua ở nhà có việc gì không? Tật nhân nói, mợ hai sai người đến gọi Hồng Ngọc sang bên ấy. Nó muốn chờ cậu về, nhưng tôi nghĩ việc này cũng không quan trọng, nên đã cho nó sang rồi ạ. Thôi cũng được, việc ấy tôi đã biết rồi. Không cần phải chờ tôi nữa. Hôm qua quý vi cho hạ thay giám đem 120 lạng bạc về, bảo phải đến quán Thanh Hư làm lễ cầu an trong ba ngày, từ mồng 1 đến mồng 3 và bảo ông Trân dẫn cả nhà ra đấy dâng hương lễ Phật, lại còn đồ thưởng về thết đoan ngọ nữa ạ. Nói xong, sai đứa bé hầu đem các đồ vật ra, một đôi quạt hạng nhất trong cung, hai chuỗi hạt Châu xả hương. Hai tấm là một bức mảnh phủ sung. Bảo Ngọc thấy những vật ấy lắm hỏi tật nhân. Thế những người khác cũng được thế này chứ? Cụ được thêm một cây như ý thơm ạ, một cây gối mã não. Bà và dì Tiết mỗi người được thêm một cây như ý. Cậu với cô Bảo bằng nhau, cô Lâm và cô hai, cô ba, cô tư. Mỗi cô được một cái quạt và phải hạt trâu, không có gì nữa ạ. Mỡ cả mợ hai, mỗi người hai tấm the, hai tấm lụa, hai cái túi thơm, hai thoi thuốc ạ. Thế là nghĩ làm sao? Sao lại không cho cô lâm mà cho cô bảo bằng tôi? Hay là nghe nhầm đấy? Dạ hôm qua mang ra xem, phần nào phần ấy có biên thẻ cả sao lại nhầm được ạ? Phần cậu gợi ở phòng cụ để tôi đến lấy. Cụ dặn đến sớm mai chúng cách năm, cậu phải vào tạ ơn ạ. À, đúng chứ, phải vào mới được chứ. Nói xong, Bảo Ngọc bảo Tử Quyên. Chị mang những cái này đưa cho cô Lâm, bảo là phần của tôi đấy. Cô ấy thích cái gì, cứ để lại mà dùng. Tử Quyên đem đi một chút về nói. Cô Lâm bảo hôm qua cô ấy cũng đã có phần rồi, cậu cứ để mà dùng ạ. Bảo Ngọc nghe nói, hai người cất những thứ ấy đi. Rửa mặt xong, Bảo Ngọc sang trào và mẫu, thấy Đại Ngọc từ đầu kia đi lại. Bảo Ngọc chạy ngay lại, cười nói. Anh bảo em cho những thứ của anh mà dùng. Sao em lại không lấy? Đại Ngọc quên hết những chuyện hờn giận Bảo Ngọc hôm nọ, chỉ nghĩ đến việc lúc này thôi, liền nói. Nhà em ít xúc không đáng dùng những thứ ấy. Chúng em chẳng qua là hạng cỏ rác thôi, so đâu được với cô Bảo là người vàng, người ngọc hả? Nghe thấy Đại Ngọc nhắc đến hai chữ vàng ngọc. Bảo Ngọc đâm ra ngờ liền nói, người ngoài nói vàng Ngọc thế nào mà họ, chứ bộ anh mà nghĩ đến điều ấy thì trời chú đất Việt, mồn kiếp không được làm người. Đại Ngọc nghe vậy biết ngay là Bảo Ngọc có ý nghi ngờ vội cười nói, thật chán chưa, cứ thế mà bồi, ai để ý đến vàng Ngọc làm gì ạ? Khó nói, cho em biết tâm sự của anh, sau này em sẽ hiểu anh tìm thẻ rằng chửi bà và cha mẹ anh ra thì em là người thứ tư của anh đấy, không còn có người thứ năm nào nữa đâu. Anh không cần phải thể, em biết bụng anh vẫn nghĩ đến cô em, nhưng khi nào gặp cô chị lại quên khuấy cô em đi đấy. Em mày đa nghi, anh không phải là hạng cười thấy đâu. Không nọ cô bảo không hùa theo những công năng xấu của anh, vì cớ gì anh lại quay sang hỏi em? Nếu phải là em Thì không biết anh đối xử như thế nào đấy. Đương nói chuyện thì Bảo Thoa từ phía trước đi đến. Hai người mới rời nhau xa. Bảo Thoa trông thấy rõ ràng nhưng giả lờ như không cứ cúi đầu đi qua. Bảo Thoa sang bên Vương Phu Nhân ngồi một lúc rồi sang bên giả mẫu đã thấy Bảo Ngọc ngồi đấy rồi. Bảo Thoa nhớ lại trước kia mẹ mình nói chuyện với Vương Phu Nhân về việc vị sư cho cái khóa vàng. Bảo chờ ngày sau ai có Ngọc mới kết hôn, vì thế chỉ muốn tìm cách tránh xa Bảo Ngọc. Hôm nọ Nguyên Xuân lại cho các thứ cũng như Bảo Ngọc, trong lòng càng thêm ánh náy khó nghĩ. May sao Bảo Ngọc lại hay quấn quyết với Đại Ngọc, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đến Đại Ngọc, nên Bảo Thoa cũng không để ý đến việc ấy, chợt đâu Bảo Ngọc cười nói. Chị bảo, cho tôi xem cái chuỗi hộp thơm của chị nào. Lúc này bảo Thoa đang đeo chuỗi hột thơm ở cánh bên tay trái, thấy bảo cọng khỏi đành phải tháo ra. Nhưng vì bảo Thoa ra thịt nõn nà mật mạp, tháo mãi không được, bảo Ngọc đứng bên cạnh thấy bắp thịt trắng mút đâm ra thèm muốn nghĩ thầm. Nếu cái bắp tay này mà ở vào người cô Lâm, mạch ra có lúc được mớ một cái, nhưng lại ở vào tay của bảo thì thật là kém phúc. Cha từng nghĩ chuyện vàng và ngọc, Bảo Ngọc ngắm đến dáng điệu Bảo Thoa, thấy da mặt nõn đà, khóe mắt long lanh, không đánh pháp mà làn môi vẫn đỏ, không kẻ mày mà nét ngài vẫn xanh, so với Đại Ngọc lại có vẻ phong lưu thủy mệnh Bảo Ngọc bất đứng ngẩn người xe. Đến khi Bảo Thoa đưa chổi hạt, Bảo Ngọc quên đi không buồn cầm lấy. Bảo Thoa thấy thế, cảm thấy ngợn ngùng, liền vứt chuỗi hạt xuống, toan quay người đi. Thấy Đại Ngọc đứng ở bực cửa, ngậm cái khăn lụa cười, Bảo tha nói. Chị không chịu được gió, sao lại ra đứng ở ngọn gió làm gì ạ? Đại Ngọc cười nói. Tôi ở trong buồng ra đấy, chỉ vì nghe thấy trên trời có tiếng chim kêu. Chạy ra nhìn, thì ra là con nhạc ngớ ngẩn ạ. Bảo tha nói. Con nhạc ngớ ngẩn ở đâu, cho tôi xem với nào. Đại Ngọc nói, tôi vừa đến nơi, nó vụt bay mất rồi ạ. Nói xong cầm cái khăn ném thẳng vào mặt Bảo Ngọc, Bảo Ngọc không biết, tự nhiên thấy khăn tay tạt vào mặt, liền kêu ánh trả một tiếng. Hồi thứ 29 người hưởng phúc, phúc nhiều còn cầu xin thêm phúc, gánh si tình, tình nạn càng luẩn quẩn vì tình. Bảo Ngọc đương ngư ngẩn đứng nhìn, chợt bị Đại Ngọc ném khăn vào mặt giật mình hỏi. Ai thế Đại Ngọc lắc đầu cười nói. Xin lỗi vì thị Bảo muốn xem con nhạc ngớ ngẩn. Tôi ra hiểu cho chị ấy, không ngờ lỡ tay ném phải anh đấy ạ. Bảo Ngọc rụi mắt định nói nữa, nhưng không tiện. Một lúc Phượng Thư đến nói, mồng một này sẽ làm chay ở quán Thanh Hư và hẹn bọn Bảo Thoa, Đại Ngọc. Bảo Ngọc đến xem hát, Bảo Thoa cười nói. Thôi thôi, trời nóng thế này, vở hát gì cũng xem cả rồi tôi không đi đâu ạ. Phượng Thư nói, chỗ ấy cũng mát thôi, hai bên lại có lầu, chúng ta định đi xem thì trước đó phải hôm tôi phai người đến bảo bọn đạo sĩ rời đi chỗ khác, rồi quét lầu sạch sẽ che thêm rèm không cho người ngoài vào miếu, như thế cũng tốt đấy. Việc này tôi đã chỉnh mẹ rồi, nếu các cô không đi, thì một mình tôi đi cũng được. Mấy hôm nay buồn chết thì được, ở nhà có hát tôi cũng chẳng được Thư Thái ngồi xem. Và Mẫu cười nói, Đã thế thì, ta cũng đi xem với cháu. Phượng Thư cười nói, Bà đi thì càng hay, nhưng cháu lại không được thoải mái à. Hôm ấy ta sẽ ngồi ở lầu giữa, cháu ngồi ở lầu bên.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 Tiếp tục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.